tiến thanh ti thở phào một hơi em sao thế thở hồn hà hồn hện đã ăn sáng chưa quý miên miên gạt mồ hôi trên mũi chưa em đang làm bữa sáng đang r á n trứng gà tiến thanh ti vừa nghe đã trận tròn mắt vội hỏi a p h ò n g bếp vẫn ổn chứ chị chị đừng xem thường em thế không khéo lần sau gặp lại thì em đã có thể làm đồ ăn sáng cho chị ngon lành rồi đấy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 nhà cô có mùi gì thế quý miên miên chỉ vào phòng bếp cháy làm sao bây giờ làm sao bây giờ lãnh nhiên vội vàng chạy vào bếp kết quả thấy lửa đã cháy bùng lên t r o n g chảo cậu sợ tới mức vội vàng lấy cái vung nồi út lên sau đó vặn khóa bình ga lại một lát sau lửa liền tát lửa tắt rồi quý miên miên sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh nói c ả m ơn lãnh nhiên thở phào một hơi nói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 y ế n thanh ti vội vàng lui về sau vài bước thím ngũ thấy cô không đi liền hỏi thiếu phu nhân sao vậy y ế n thanh ti bị chặt m ũ i nói thím ngũ thím đi mua thịt và cá cháu nghĩ cháu còn phải đi mua thêm chút đồ nữa vậy cũng được y ế n thanh ti vội vàng xoay người rời đi đi được một quãng xa rồi cô mới dám hít tở trong lòng cô buồn bực chẳng lẽ bị ốm rồi hay là do thiếu ngủ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 cũng không biết có phải do sáng ăn quá no nên giờ người không thoải mái hay không chương một n r ă m tám m ư đây là bà chủ của chúng ta n g ư ờ i thấy mùi thịt tươi liền đã cảm thấy nôn nao yến thanh ti xoa xoa bụng chẳng lẽ bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi nhưng lâu lắm rồi cô không cảm thấy đau đớn gì mà yến thanh ti uống một cốc nước cấm sau khi cảm thấy ổn hơn muốn đi vào bếp một chút nhưng vừa ở vào đã ngửi thấy mùi cá cô bịt m ũ i thím ngũ à, sao hôm nay cháu có cảm giác cá lại hơn thế nhỉ không vẫn giống như mọi lần tôi mua mà còn thịt này nữa thím chắc là thịt tươi chứ thím ngũ gật đầu đúng thế cô xem vẫn còn thấy cả tơ máu này thiếu phu nhân cô cứ yên tâm tôi rất có kinh nghiệm mua đồ ăn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết thịt mới hay cũ mà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 đông nhiên cô cảm thấy lạnh cả người tay nắm chặt di động tim đập thình thịch trong lồng ngực ngồi ngây ngốc một hồi hiến thanh ti ngả người nằm ra giường hai mắt nhìn trần nhà trong lòng suy nghĩ tán loạn hơn mười một giờ thím ngũ đã làm xong cơm hiến thanh ti cảm thấy cũng đến lúc rồi nên lại thay đồ chuẩn bị tới công ty thím ngũ hỏi cô thiếu phu nhân cô không ăn ở nhà à không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 giang lai lau mồ hôi đúng là lâu rồi không gặp thiếu phu nhân thiếu phu nhân xin mời vừa tới mười một giờ nhạc thính phong đã sai giang lai chạy xuống bắt anh ta chở hiến thanh ti ở đây kết quả giang lai chở rất lâu đến gần mười hai giờ rồi mà vẫn chưa thấy hiến thanh ti vì thế anh ta liền vào t o i l e t một chuyến không ngờ vừa quay ra thì đã thấy bà chủ tới rồi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 bình thường cũng không nhiều lắm chờ tay cô ấm lên rồi anh mới đứng dậy đi lấy cho cô một ly nước ấ m y ế n thanh ti mở hộp cơm lấy thức ăn ra nói mau tới đi nhanh không thức ăn nguội mất hôm nay thím ngũ làm thịt nướng nhạc thính phong g ấ p cho y ế n thanh ti một miếng trước không hiểu sao thấy một miếng thịt rất ngon mắt ngon miệng kia y ế n thanh ti liền cảm thấy rất ngấy dạ dày bắt đầu c u ộ n t r à o cô nhanh gắp trả miếng thịt cho nhạc thính phong nói hai hôm nay em không thích gan mấy đồ nhiều dầu mỡ này làm sao thế thân thể không khỏe ư y ế n thanh ti lắc đầu không phải đại khái cảm thấy lòng vẫn chưa yên em ăn chút rau là được rồi thật sự không sao chứ nhạc thính phong buông đũa tay đưa lên c h á n cô sơ thử y ế n thanh ti cười nói không sao anh m a u ă n đi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 nhạc thính phong lạnh lùng ngầm đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái đương nhiên có quan hệ ý của sếp là nhạc thính phong đoạt lấy nó vâng vâng giang lai lén lau mồ hôi trên trán hôm nay thấy ông chủ thể hiện hình tượng một ông chồng mẫu mực mà quên phén mất vị nhạc tổng này vốn không phải ngọn đèn cạn dầu chương một nghìn ba trăm tám mươi lăm nhạc thính phong đã lâu không gặp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 bọn họ quen nhau ả đã lâu không gặp ba nhạc thính phong mặt không đổi sắc ánh mắt đạm mạc giống hệt lúc y ế n thanh thi mới quen anh tự cao tự đại cao ngạo không ai bị nổi như thể không có ai lọt nổi vào mắt anh vậy anh nhìn vương tích vũ mà cứ như nhìn không khí vậy vương tích vũ vẫn còn giơ tay ra nhạc thính phong lù lù bất động ngay cả giang lai và khúc kính đứng ở bên còn thấy xấu hổ thay cho vương tích vũ sao còn không thu tay lại đi nhỉ đúng lúc ông tích vũ còn đang tiến thoái lưỡng nan thì nhạc thính phong bèn hỏi cô là ai giang lai cúi đầu cố gắng nén tiếng cười sắp phụt ra ở miệng trên mặt ông tích vũ hiện lên một chút cứng n g ắ c sau đó cô ta vội nói em là ông tích vũ anh không nhớ sao trước đây chúng ta hay chơi cùng nhau ở nhà bà ngoại của anh nhạc thính phong không nhớ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 vương tích vũ cười cười thu tay lại được vậy chúng ta bắt đầu thôi lúc giải quyết công việc từ đầu tới cuối không có nửa điểm tươi cười đàm phán suốt một giờ nhạc thính phong thu lại toàn bộ ưu đãi đã tính sẵn từ trước dù đối phương có nói thế nào cũng không nhượng bộ nửa điểm t r ă m tám mươi sáu tôi phải về ăn cơm với vợ không có thời gian với cô sau khi kết thúc vương tích vũ nói nhạc tổng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 nhạc thính phong đứng lên chậm rãi cởi bớt một c ú c áo trên cổ động tác thong r ò n g tao nhã vương tích vũ ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt si mê chỉ nghe thấy nhạc thính phong l á n h đạm trả lời tôi cảm thấy lần hợp tác này của chúng ta có thể thôi luôn đi vương tích vũ kinh ngạc đứng bật dậy vì sao cô ta tốt nghiệp hạng xuất sắc ở một trường đại học danh giá tại nước ngoài cô ta cực kỳ tự tin vào bản thân mình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 người đàn ông có tiền bao nuôi nữ minh tinh là chuyện quá bình thường giang lai giơ tay v ư ơ n g tổng xin mời v ư ơ n g tích vũ lấy lại tinh thần lập tức hỏi nhạc tổng của các anh kết hôn rồi sao chương một nghìn ba trăm tám mươi bảy ông chủ coi bà chủ chúng tôi như bảo bối ấy giang lai đúng thế trưa hôm nay bà chủ còn mang cơm cho ông chủ nữa đúng thật sự là ngược cầu mà sao lạ có thể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 không ngờ lại thua trận thảm bại trở về hợp tác không thành công không ngờ lại còn nhận được tin nhạc thính phong đã kết hôn quả thực là sọc không chịu nổi ra khỏi địa bàn của nhạc thị v ư ơ n g tích vũ quay đầu nhìn tòa cao úc trợ lý hỏi v ư ơ n g tổng bọn họ từ chối chúng ta rồi chúng ta phải làm thế nào đây lẽ nào thật sự b u ô n g tay dự án này sao từ chối không có nghĩa là đàm phán không thành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 cúp điện thoại rồi bà liền h ừ một tiếng quả nhiên v ư ơ n g gia này không chịu ngồi yên rồi tuy rằng lúc trước bà rất vừa lòng với cháu gái của v ư ơ n g gia nhưng giờ thính phong đã lấy thanh thi bà đâu có hồ đồ tới mức đi giúp người ngoài chứ vì thế tô lão thái tự mình tới v ư ơ n g gia chơi chơi một hồi lại về ngay bà vừa đi v ư ơ n g tích vũ liền sốt u ruột gọi điện về nhà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 cô nằm mơ thấy diệp thiều q u a n g và cả hình xăm kia nữa diệp t h i ề u q u a n g nói y ế n thanh ti cô phải giúp tôi chăm sóc tốt cho quý miên miên nhất định con rắn trên hình xăm kia lại đột nhiên x u ố n g lại mở ra cái miệng đỏ lòm như chậu máu nhào về phía cô y ế n thanh ti hét lên một tiếng né được cái miệng của nó nhưng lại bị nó c u ố n chặt lấy y ế n thanh ti cảm thấy càng ngày hô hấp càng khó khăn thân rắn c u ố n chặt lấy cô làm toàn thân cô đau dã rời y ế n thanh ti nghe được tiếng u ớ của y ế n thanh ti vội vàng tiến lại thanh ti thanh ti đến lúc sắp không thở nổi rồi thì y ế n thanh ti nghe thấy thanh âm của nhạc thính phong thanh âm đó kéo cô tỉnh lại y ế n thanh ti mở mắt thấy nhạc thính phong thì lập tức nhào vào lòng anh em gặp ác ngộng rất đáng sợ cứ như sự thật vậy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 ngày mai anh ngủ với em tới lúc nào em tự tỉnh mới thôi ừ nhạc thính phong cầm lấy cái cốc hiến thanh ti đã uống xong đặt lên bàn anh thu thập một chút tắt lap tóc thay á o ngủ sau đó nằm lên giường ôm lấy hiến thanh ti nam ở trong lòng nhạc thính phong hiến thanh ti không còn gặp ác mộng nữa trời sáng nhạc thính phong thật sự ngủ với hiến thanh ti tới tận lúc cô tỉnh dậy thì thôi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 cô bấm chung một hồi mới thấy cửa được mở ra hiến thanh ti há mồng tê ờ miên miên sao em mở cửa chậm thế chị mang cho em mấy thứ em mau nói tới đây hiến thanh ti ngọn d ầ u vừa thấy gương mặt của quý miên miên thì cô nói không nên lời hiến thanh ti kinh hô miên miên em sao thế em không ngủ bao lâu rồi hả sắc mặt quý miên miên tái nhợt tóc khô vàng đôi mắt thâm quần đầy tơ máu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 có biện pháp trị liệu nào không làm người ta phát hiện ra không vậy nhờ cô không có gì không có gì đều là bạn bè nếu giúp đỡ nhau mới đủ đúng. đúng rồi cô biết miên miên và diệp thiều quang vậy cô có biết hạ lan phương niên không tiến thanh ti ho khan một tiếng khu biết sao thế vừa rồi quý miên miên đã lén nói với cô một câu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 mẹ cô ta chết còn có ngần ấy năm cô ta phải chịu hành hạ ở yến lính ra tất cả những ân đoán đó giờ đã thanh toán hết chúng ta có cuộc sống của mình đường dây dưa mai nữa đúng vậy người lái xe chính là yến minh tu trước đây sau khi bị thai nạn xe hắn trở thành người thực vật trước khi yến ra tan cửa nát nhà diệp linh chi đã đưa con trai tới nước m hy vọng với điều kiện y tế của nước ngoài hắn sẽ có ngày hồi phục nay hắn đã tỉnh lại hắn đã quay về sở dĩ y ế n minh châu về lạc thành cũng là do nhận được tin của y ế n minh tu em trai thực vật của cô ta đã tỉnh lại trong lòng cô ta rất vui mừng nên muốn tới thăm nhưng giờ cô ta hối hận rồi bởi vì y ế n minh tu trở về là có mục đích khác xe đang chạy trên đường đột nhiên phanh gấp lại y ế n minh tu xoay người mặt mũi dữ tợn y ế n minh châu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 diệp thiêu quang hai tay quý miên miên cơ loạn trong không trung hiến thanh ti đau lòng vội chạy tới cầm lấy tay cô thân thể quý miên miên run rẩy trong miệng không ngừng gọi tên diệp thiều quang khoe mắt có nước chảy ra chỉ cần qua một lát gối đầu đã ướt đầm nước đây là lần đầu tiên sau khi diệp thiều quang chết hiến thanh ti mới thấy quý miên miên khóc cô khóc rất tiến lặng cực kỳ thương tâm hiến thanh ti khó chịu trong lòng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 đừng để anh ấy thất vọng quý miên miên gật đầu em biết em biết mà cô phải sống như người mà diệp t h i ể u quang mong muốn sống tích cực vui vẻ hướng về phía trước mãi mãi mang tinh thần phân chấn vĩnh viễn vui vẻ hiến thanh ti mở hai tay ra ôm lấy cô chị vĩnh viễn ở đây quý miên miên t ư ở c ầ m lên vai hiến thanh ti ôm một hồi quý miên miên buông hiến thanh ti ra tiễn cô rời đi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 nhạc thính phong đi tám đang tắm thì điện thoại anh đổ chuông tiến thanh ti nhìn thoáng qua một dãy số xa lạ bèn gọi ông xã điện thoại của anh k ê ơ không biết là ai số lạ nhạc thính phong nói em nghe giúp anh đi tiến thanh ti cầm lấy mở máy a l o xin chào cô nói xong đầu dây bên kia im lặng không nói gì tiến thanh ti nhớ mày a l o người kia vẫn không nói chuyện yến thanh ti nói không nói gì thì tôi cúp máy đấy rốt cuộc người bên kia cũng lên tiếng đợi chút xin hỏi đây là điện thoại của nhạc thính phong phải không yến thanh ti nhữ mày là giọng con gái cô đáp đúng thế có chuyện gì không vậy cô là chương một n b r ă m chín m bảo bối cầu xin em hãy hỏi gì anh đi yến thanh t i nở nụ cười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 cô chỉ cần nói với anh ấy là tôi họ vô n g anh ấy sẽ biết tôi chờ điện thoại trả lời của anh ấy không q u ấ y dày cô nữa lời nói của ông tích vũ nghe đầy ẩn ý rơi vào hai người ngoài sẽ làm người ta cảm thấy cô ta và nhạc thính phong có những bí mật nhỏ không muốn người khác biết y ế n thanh ti t r ầ m biếm đáp không cần chồng tôi ra rồi đây muốn nói cái gì thì nói luôn đi vương tích vũ ở đầu bên kia điện thoại siết chặt tay lại nhạc thính phong vừa lau tóc vừa hỏi điện thoại của ai thế tiến thanh ti lắc lắc di động nói là có quen với anh hôm qua mới gặp lại họ vương đối phương đã nói mình họ vương tiến thanh ti nhớ lần trước ở tô thị đã nghe tô láo thai nói tới cháu gái nhà họ vương trong n g á y mắt nhạc thính phong sầm xuống trong lòng đã chửi một câu rất t ủ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 mặt cũng không bị béo hình như chỉ có eo hơi to lên y ế n thanh ti xoa thắt lưng rồi lại sờ mặt thế à trong lòng chị mạch bột một tiếng thanh ti không phải em có thai rồi chứ c h ư ơ một nghìn ba trăm chín mươi tám bằng kinh nghiệm của chị thì chúc mừng em đã trúng thưởng rồi y ế n thanh ti sửng sốt một chút mà tay quý miên miên đang cầm mạt cạ dạ trang điểm cũng run lên bàn trải rơi cạch xuống mặt đất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 nói gì thì nói cũng phải chờ xong chuyện này đã chị mạch hỏi y ế n thanh thi gần đây ngoại trừ thèm ngủ em còn thấy hiện tượng gì khác không hiện tượng khác y ế n thanh ti nghĩ tới gần đây khẩu vị của mình không được tốt cứ ngửi thấy đồ ăn mặn là buồn nôn em không ăn được thức ăn mặn nghĩ tới là buồn nôn rồi chị mạch bình tĩnh nhìn y ế n thanh thi càng nhìn càng sợ hãi chị nói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 người ta còn chẳng quen cô đâu đấy hạ lan tú sắc xoay người cười nói chị tố hy sao lại nói như thế chứ tốt xấu gì em cũng có thể hưởng chút nhiệt từ y ế n thanh t h i còn chị vẫn nên nghĩ xem đêm nay nên mời ai lên giường đi mặt của tố hy lập tức trở nên lạnh như băng hạ lan tú sắc vuốt vuốt tóc cười nói à giờ mới thấy lần này cái mũi không còn l ạ n h nữa rồi nói xong một câu này